Xin mến chào quý vị khán thính giả thân yêu. Trong mục kể chuyện đêm khuya cùng cô Ba Hà Nội sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok của Ba Hà Nội vào ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần lúc 21 giờ và sẽ được cô Ba Hà Nội re-up lại trên kênh youtube cùng tên vào ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần à, lúc 12 giờ trưa nha. Chắc là các bạn cũng đã nghe về khái niệm người giữ làng mà dân gian họ hay nhắc tới rồi đúng không? Những cái người giữ làng ấy thì thường là họ sẽ có một đặc điểm là cứ ngờ ngờ nghịch nghịch hay là đầu óc nó không được bình thường. ấy Nói nói cười cười cả ngày Họ sẽ đi lang thang từ đầu làng đến cuối làng Nhưng Nhưng nha, có khi chuyện gì họ cũng biết Và điều gì họ cũng hay Vậy liệu các bạn ở đây có từng nghĩ rằng là Có những cái người ấy Như vậy đó Họ còn ẩn giấu điều gì kỳ lạ Đằng sau cái vẻ ngoài ngờ ngệnh đấy hay không Thì ngày hôm nay cô bé nội xin mời các bạn cùng đến với câu chuyện Người giữ làng Và trước khi vào câu chuyện này thì mọi người đi qua nhà cho mình Xin một like, một subscribe, một bình luận Để ủng hộ cho kênh càng ngày phát triển nhá À, cái câu chuyện về người giữ làng kiểu này ấy, thì thực sự là từ bé rồi mình nghe khá là nhiều rồi Nhưng mà câu chuyện trong làng của bạn Hạ lại đáng sợ và đặc biệt hơn cả Khiến mình nghe một lần mà thực sự là mình nhớ mãi luôn mọi người Mình à, đã tìm cách liên lạc lại để nghe bản full Còn có chuyện về còn kể cho mọi người Để mà nói về câu chuyện này ấy, thì quê bạn Hạ ở đâu mình xin giấu tên nha Bởi vì à, các nhân vật trong đây thì mọi người vẫn còn sinh sống ở làng ấy Thôi thì cứ nói là nó ở miền Trung Du Bắc Bộ thôi. Và làng của Hạ thì giáp ngay dưới chân của một ngọn đồi. Đồi thì thấp thấp thôi. Nhưng mà ngày đó cảnh vật xung quanh trông khá là heo hút. Phải mãi tận bây giờ, những cái năm 2026 này, thì đường xa nó mới được mở rộng và sạch đẹp. Chứ ngày xưa thì Hạ cũng bảo là cái làng bạn ấy vắng vẻ lắm. Làng thì cũng không quá bé. Hay nói đúng hơn là ngôi làng cũng khá rộng. Hạ còn bảo mình là cách nhà bạn ấy chừng độ khoảng 300 m là có một con sông chảy ngang qua. Nói chung là làng bãi rất là đẹp Sơn thủy hữu tình Sông núi là có đủ cả Và trong họ của nhà hạ thì có một người cô Chính ra theo mình Thì nên gọi là bác thì đúng hơn Nhưng mà thôi cứ gọi cái cô này là cô nha Cho dễ kể chuyện Tại vì cô ấy cũng ít tuổi bố mẹ mình Thì bạn ấy bảo là Cái người này tên là Thư Cái cô này là chị họ của bố bạn ấy nha Cô Thư hơn bố 4 tuổi Bố bạn sinh năm 70 Còn cô ấy sinh năm 66 Thì nghe bố kể lại hồi trẻ Cái cô thử đẹp lắm Cô này có khu gương mặt trái xoan Mái tóc dài đen nhánh Tóm lại nhan sắc rất là xinh xắn Phải gọi là tốt luôn ấy Ở thời bao cấp mà sau giải phóng ấy, Trai làng ai cũng mê cô này Bởi vì cô không những đẹp mà còn học rất giỏi Cái hồi đấy thi đỗ hẳn cấp 3 Và thời bấy giờ Ở làng xã người ta chỉ cần học hết cấp 2 Là đã đi làm cán bộ ngon lành rồi Cấp 3 ngày xưa nó khác Bây giờ nha mọi người Hệ cấp 3 tính từ lớp 8, lớp 10 Và nhờ thành tích học tập xuất sắc Thì cô Thư đã được cả trường tổng hợp Về tận nơi đón đi học Để bồi dưỡng, sau này còn làm cán bộ Thế cô này cô ấy vừa xinh đẹp Cô lại vừa học rất là giỏi Nói không ngoa chứ cô ấy cao giá lắm Đâm ra là tính cách cô này hồi còn trẻ là có phần hơi kiêu kỳ Mỗi tội là cô ấy yêu bóng vía cực kỳ Và câu chuyện là hồi bố của Hạ còn ở tuổi thiếu niên Bởi vì là bố với cô này sắp xỉ tuổi nhau Nên là chị em họ thật đấy Nhưng mà vẫn cứ mày tao trí tớ rất là thân Thế mỗi lần đi tập hay đi chạy hè Hay là bố có việc gì đoàn thể Là bố hay đi theo cô này Bố có kể câu chuyện ngày xưa Thì là có một lần cô Thư này Cô đi chơi tối Thì chẳng may lại đi ngang qua cái bãi tham ma Thế lúc về đến nhà thì cô này lên cơn sốt ẩm hợp Xong là cô này cô bị vong nhập nha Thế ban đầu cô chỉ đòi Ăn uống những cái thứ linh tinh thôi Nhưng mà sau đấy thì người nhà rỗ ràng kiểu gì Cái vong mà nhập vào cô ấy nhất quyết là nó không chịu ra Và sợ nhất là cái đợt đấy là cô bị vong nhập mà đổi được cả giọng luôn Nó nói bằng giọng của đàn ông ấy Và khi mà nó nhập vào cô ấy thì nó nói như thế này Con bé này nó xinh lắm Tao thích con này Thôi Thế tao đưa nó đi nhá Chứ tao thích lắm Tao không ra khỏi người nó đâu Thế là lúc mà bị nhập ấy cô cứ ngồi thù lủ trên giường Mà cứ nói đi nói lại nói mãi câu như thế Đầu thì gật gù Mà còn châm thuốc lào Giết sòng sọc y hệt như là một lão đàn ông Thế cả nhà thấy cái cảnh đấy Thì rất là hãi Mới vội vã đưa cô để đi xem thầy Thầy nhìn cái tình trạng này thầy bảo luôn Là do con bé này Đi qua mả của nhà người ta Cho nên bị vong ở nó theo Dặn người nhà là sau này bảo cô này Hạn chế đi lại lúc mà đêm hôm tối tăm như thế này Thầy còn bảo là cái người vừa giỏi vừa sinh quá Thì ma quỷ nó rất hay ghen ghét Đặc biệt là những cái hồn ma mà nó chết trẻ đấy Mà cơ điệu cô Thư lại giống hệt như một cục nam châm Cái kiểu mà vía quá yếu ấy Thành ra ma quỷ nó sẽ dễ mượn xác Và thầy nói luôn Tức là cái số kiếp cô này sau này sẽ khổ lắm Bây giờ ấy Thì chỉ có một cách là gia đình phải à, về giải Với cả đuổi con vong này đi Thì mọi người cũng nhờ luôn cái ông thầy này về nhà giúp đỡ Ông này ông cũng nhận lời nhé. Cái lúc làm lễ thì người nhà có dựng cô này dậy Lúc đấy là cô đang bị nhập đấy. Con vong nó cứ bám dai rằng. Nó cứ bám thôi nó không tha. Còn ông thầy ông lấy hai cảnh roi dâu. Ông tác động liên tiếp. Thì con vong ốp trong người cô thư sợ quá. Nó mới bỏ chạy thẳng lên về cổng. Thế vừa chạy đến cổng thì cô ngã vật ra. Mà cô ngất xỉu. Mọi người mới súm lại. Xong rồi đưa cô vào trong giường nằm nghỉ. Còn không hiểu sao ông thầy cứ bát. Chân bốn cảng, ông cứ lăm lăm cầm do dâu Ông tiếp tục, ông đuổi theo cái gì đó ra ngoài Thế mãi một lúc sau Cái ông thầy cúng này, ông mới đuổi xong con vong đấy Ông mới quay trở vào Thì người nhà người ta tò mò, người ta quay lại người ta hỏi Ô thầy ơi, thì nó nhập vào con bé này, nó ngã ra rồi Tức là nó xuất ra rồi ấy. Thì thầy còn đuổi cái gì nữa Thế ông thầy mới bảo là Tao đuổi con vong, chứ tao có đuổi con thư đâu Tao lùa con vong Nó chạy được ra ngoài rồi Cho nên là tao quyết định là tao đuổi nó đến cùng Tao sẽ đuổi nó xa một tí Ý là để cho nó không quay lại nó phá con bé này nữa Thế giải thích cặn kẽ hồi lâu Thì gia đình mới hiểu ra cái cớ sự Tức là khi mà bị roi dâu quất ấy Cái con vong Ở trong người cô thư nha Nó kiểu bị hoảng sợ Nó sẽ vùng chạy Thì lúc mà chạy ra tới cổng Trong vô thức con vong nó sẽ cứ thế Nó cắm đầu nó lao thẳng ra ngoài Và vô tình là nó sẽ rời khỏi cơ thể cô thư Mà chính nó không hề hay biết Xong đấy kiểu nó sẽ cứ chạy mãi Chạy mãi chạy mãi Và ông thầy cúng sẽ phải đuổi theo Cho tới khi nào con vong kia nó chạy đi thật xa Nó không còn nhớ được cái đường Quay trở lại mà nhập xác của cô nữa thì mới thôi Và trải qua vụ đó thì Cả họ mới biết là Cái cô Thư này cô yếu bóng viên mức nào Cái thời điểm đó người nhà ông quyết định Là bắt cô Thư phải nghỉ Không cho cô này đi phụ trách công tác đoàn đội Hay là chạy hè gì nữa Bởi vì sợ là kiểu Đi làm những công tác đấy thì đêm hôm đi về muộn. Chẳng may lại bị vong nó nhập. Thế sau đấy cũng yên ổn được vài năm. Cho đến khi cô Thư chuẩn bị học lên cao hơn. Thế lần đấy trong môn họ của nhà Hạ là có một bà. Bà này tên là bà Chuyên. Bà vừa mới mất. Bà Chuyên cả đời không có lấy chồng. Bà này thì kiểu bà cứ ở vậy thôi. Từ trẻ cho đến lúc già. Sau đấy là bà ấy nhắm mắt xuôi tay. Thậm chí là bà còn chẳng có lấy một mụn con cái nào. Thế bố của Hạ có kể là Cái ngày còn khỏe, bà này bà như là ông ấy Bà luôn luôn uống rượu bắn thuốc lào Mà cứ bắn thuốc lào sọc sọc luôn Thậm chí là trước lúc nhắm mắt Bà còn trăng chối bà nói như thế này Bà bảo là sau này rỗ tao ấy Chúng mày không cần mâm cao cỗ đầy làm gì Chúng mày cứ cúng cho tao một gói thuốc lào ngon Với cả một bát thịt chó là xong Thế là cái đợp mà bà ấy mất Thì nhà lúc đấy còn nghèo Cho nên nói thật là họ hàng nhà bạn ấy cũng Đành là góp tay vào Lo liệu cái ma chay Để đưa bà này ra đồng cho phải đạo thôi Mà nghèo mà đám tang đâu có được tổ chức linh đình như thời bây giờ đâu Làm gì có tiền mà dính ra Thế là cô Thư cùng với mấy anh em con cháu trong nhà Mới được phân công ra cái nhà để xe tang Gọi là tinh binh nhà táng ấy Của các cụ ngày xưa Để mà lấy xe với cờ quạt kéo về Phục vụ cho cái đám tang lễ của cái bà chuyên này Thế khi mấy ông anh vừa kéo cái xe tang ra Chuẩn bị ôm cờ quạt mang về Thì cô Thư có bảo mọi người là hết chờ em một tí Bởi vì là em mót đi giải Bây giờ em đi giải quyết nỗi buồn Thế mấy anh em nghe thế Thì nghe nhưng mà vẫn cứ vô tư kéo xe về trước Không đứng lại đợi ấy Mãi làm lễ các thứ cho đến tận tối mịt Khi mà dọn cơm nước xong xuôi Thì người nhà mới để ý là không thấy cô thu đâu Mọi người khi này mới nháo nhào đi tìm Mà không hiểu xa tìm mãi không thấy cô ấy Mọi người còn tỏa ra đi tìm khắp ngóc ngách Mà cũng không thấy tâm hơi cô này Tìm không thấy Thì cả nhà mới quay sang hỏi Những cái đứa mà đi kéo xe tang Cùng cái lúc đấy là Này, thế con thư này nó có đi cùng chúng mày hay không? Thế có người mới buộc miệng bảo là Hay là ra bên ngoài cái chỗ nhà xe tang để tìm thử nó xem nào Hay là nó vẫn ở ngoài đấy Khéo khi nó bị ma dấu cũng nên Thế là cả đám đông nghe thấy cũng có lý Mọi người lại kéo nhau hộp tốc chạy ra khu nhà để xe tang để mà tìm Thì quả đúng như thế luôn Mọi người biết lúc ấy như nào không? Cô thư cô vẫn đang ngồi thù lù một đống Ở ngay bên trong cái nhà để xe tang tối mù mù Sau lưng cô còn lủng lẳng Mà cô còn sỏ lủng lẳng hai cái lá cờ đám ma mọi người Thế lúc mà người nhà súng lại lôi được cô ra ngoài Thì không hiểu sao mặt mũi cô rơi vào trạng thái đơ đơ Mà trông cô rất là vô hồn Cô không bị mất đi Nhưng mà thần trí thì lơ ngơ y như một người bị lẩn thần đấy Mà bao nhiêu là cỏ này rơm giết ấy Cô cứ nhét vào mồm cô nhai thôi Thế là mẹ cô hoảng quá mới kéo cô về Nặng nặng đặc kéo về bảo Sao mày lại ngồi đây? Đi về Thế rồi là cả cái đoạn đường về Cô có đi được bình thường đâu Mọi người phải sốc nách để mà dắt cô đi Xong rồi vừa đi Mọi người lại cố gọi gọi lay lay Nhưng mà cô không tỉnh lại nha Gia đình lúc đấy kiểu hoảng đấy Mới cuống cuồng lại đưa cô lên cái nhà ông thầy cúng trước để xem tiếp Nhưng mà vừa lên đến nơi Ông này ông nhìn qua một lượt Ông lắc đầu ông bảo bó tay này Ông nói luôn Thôi fan này là tao chịu rồi Mang nó về đi tao không cúng được đâu Người nó bây giờ không phải có một vong đâu Mà có rất rất nhiều vong ốp vào nó Bây giờ là muộn quá rồi Tao không cứu được con bé này nữa Thế gia đình nghe xong thì chết lặng Nhưng mà vẫn quyết định là Mang cô Thư đi đến hết điện của thầy này Đến phủ của thầy khác Nhưng mà kỳ lạm cái nha Là đi đến đâu người ta xem qua Người ta cũng đều lắc đầu bà nó đưa về Người ta không cứu được Và thế là mọi người biết sao cũng rất là khổ luôn Từ một người con gái bình thường Nhan sắc xinh xắn Học hành giỏi giang hay nức tiếng Đáng nhẽ là cô phải có một tương lai rất là sáng đúng không Tự nhiên bây giờ cô thành ra điên dở Và cô câm luôn nhá Cứ u ớ thôi không nói được câu nào Thử hỏi có người làm bố làm mẹ nào mà không sót ra Thế gia đình cũng cố gắng chạy vậy Đưa cô đi chữa trị ở mấy bệnh viện tâm thần Nhưng mà rốt cuộc là Cũng không có ăn thua Thế rồi là lại đành đưa cô về nhà chăm sóc Và kể từ cái dạo ở đấy thì cô Thư hoàn toàn là cô rơi một cái trạng thái là cô bị điên. Và cô úa, cô không nói năng được cái câu gì. Thế lúc mà mới phát bệnh thì cô vẫn giữ cái mái tóc dài thướt tha ở cô ấy. Phải nói thật là đúng là đã đẹp ấy. Thì dù là tâm trí điên dại nhưng mà nhan sắc thì khỏi phải bàn. Cô đẹp tuyệt trần luôn. Hạ bà lá người đâu á, được cả mặt cả dáng. Không chê được một điểm nào. Da trắng mặt xinh, tóc dài, nói chung mướt mát. Chỉ là cái ánh mắt cô ấy Từ cái ngày bị thế là cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ Trong kiểu vô hồn ấy. Đã vậy nhá, cái hồi mà bị ấy, Là cô ấy mới khoảng 19, 20 thôi Thì sau khi mà bị điên Thì hàng ngày cô này cô đi lang thang khắp làng Xong cô đi xuống Khu vực người ta hay đốt lò gạch Kiểu cô chơi chơi quanh quẩn ở đấy Thế khổ nỗi đúng là cái số cô này Mà cô ấy Số phận cô cay đắng ấy Thì cái chuyện cay đắng nhất cũng xảy đến Thì không biết cái thằng bỏ mẹ nào mất dậy mà nó ác lắm. Thấy cô ngẩn ngơ nhưng mà dung mạo lại quá đẹp. Thì nó nảy sinh tài ý. Chắc là lợi dụng cái lúc xung quanh khu lò gạch vắng vẻ thì mới lôi cô vào trong, dở cho đổi bại. Mà cái chuyện tài đình như thế thì cô Thư đâu có nhận thức được gì đâu. Mãi anh tận một thời gian sau, lúc mà bụng cô cứ ngày một to dần lên ý, gia đình mới ngớ người phát hiện ra là cô chữa to lắm rồi. Nhưng mà lúc đấy thì hoàn toàn mù tịt. Làm sao mà biết được thủ phạm là ai đúng không Thế là cô cũng sinh được một cậu con dai Người nhà lại cắn răng Kêu mang nuôi nấng cái đứa bé đấy Chứ cô điên như thế thì lấy đâu ra bản năng mà làm mẹ Thế bà chẳng hiểu sao nha Sau cái lần mà cô bị Cái kẻ xấu hãm hại Thì có một hôm cô Thư cứ ngồi thù lù giữa sân ấy. Cô nhất nhất là cô cầm kéo Cô tự cắt phăng lên mái tóc dài của mình Cô cắt đến độ mà tóc cô nhăm nhở tơi bời luôn Và từ đấy trở đi là cô Thư có chỉ để tóc ngắn cụt lủn thôi. Cứ dài ra là cô ấy cắt, mà trông cô ấy y hệt như đàn ông. Và cũng kể từ đấy là tuyệt nhiên không còn một thằng đàn ông nào dám bén mảng đến lợi dụng cô ấy thêm lần nào nữa. Đứa con trai của cô Thư cứ thế lớn lên từng ngày. Và lạ một cái là cái đứa bé càng lớn lên, nó lại càng mang những cái nét giống hệt một ông ở trong làng đấy nha. Mà trời ơi, giống như lột luôn. Người trong làng nhìn vào là người ta tự đoán được ra ngay Ai là đứa đã làm cô có chửa Mà đúng là luật nhân quả Không chưởng là ai Cái thằng đàn ông kia sống lén lút như vậy Nhưng rồi cũng phải chịu quả báo nhãn tiền mọi người ạ Thì bãi kể là Thằng cha này có một đứa con trai ruột Sau này lại bị tai nạn đuối nước Thì cái đứa con trai ruột của lão mất mạng Thế là từ đấy vợ chồng lão này tuyệt tự luôn Không đẻ thêm được một mụn con nào Thì bí bách quá Không hiểu lão nghĩ như nào Lão mới mặt dày Tìm đến nhà cô Thư để xin nhận lại đứa con rơi năm xưa Nhưng mà làm gì có chuyện dễ dàng như thế Thế là cả họ này bạn nhất quyết là đuổi thằng cổ và cấm cửa là không cho nhận Mọi người thử nghĩ xem Cái loại người sống vô trách nhiệm Biết người ta đã điên dại ngẩn ngơ khổ như thế rồi Nó lại còn cố tình rồi trò đổi bại Và để lại cái hậu quả xong rồi bỏ mặc người ta ấy Làm gì có ai có thể chấp nhận tha thứ cho cái loại người như vậy được Hạ bảo mình là Sự việc xảy ra với cái lão kia nha Hoàn toàn là quả báo đấy, bởi vì ở đời chẳng ai cho không ai cái gì Và cũng chẳng có chuyện tự nhiên lại đi cướp đoạt được của ai thứ gì mà yên ổn đâu Thì lại nói với cô Thư, có một điều cực kỳ lạ như thế này Là sau cái biến cố sinh con đấy, là bình thường ấy cô ấy sẽ chỉ lủi thủ đi lại quanh quẩn trong nhà hoặc ở ngoài sân thôi Và tuyệt đối là không bao giờ cố đi quậy phá bất kỳ nhà ai trong xóm nữa Cô ấy không có đi lang thang nhiều nữa đâu Và tuy cái tâm trí điên dại Nhưng mà cô cực kỳ biết điều Nhưng nha Có một cái điều rất hay như thế này Là cứ hễ trong làng Nhà nào mà người ta có tổ chức đám ma Đám cưới hay đám mừng thọ ấy, mọi người. Tức là nhà người ta có đám hiếu đám hỉ gì đó Thì y như rằng cô này cô biết hết Không ai báo cho cô này Mà có báo thì chắc gì cô đã biết Bởi vì cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ Kiểu hâm hâm kiểu đấy mà Nhưng mà lạ một chỗ là cứ hễ có đám Là cô này cô cứ tự động cô mỏ lên tận cổng. Mà dù là đám gì chăng nữa thì cô ấy sẽ ngồi thu lù ngoài cổng để cô ấy xin một phần đoán thừa. Người trong đám thấy vậy thì người người ta biết ấy, người ta sẽ chủ động cắt một miếng giò hoặc là cắp một ít thịt gà kèm cho nắm sôi. Xong kiểu người ta gói ghém cẩn thận vào túi bóng rồi là mang ra để cho cô ấy đem về. Nhưng mà nếu cái nhà nào mà nhà nó hẹp hỏi ấy mà không chịu cho á, Thì y như rằng cô này cô sẽ lẳng lặng đi thẳng vào tận khu vực làm cỗ của nhà đấy để cô lấy trộm Cũng vì thế mà không ít lần cô bị người ta tẩn cho không thương tiếc Nhiều nhà thấy cô ăn mặc lách thách kiểu bẩn thỉu ấy Đâm ra người ta ghét, người ta coi thường Người ta thẳng tay, người ta đuổi Mà đuổi như đuổi tà Chứ nhất quyết là không cho cô một miếng nào Nhưng mà ngạt một nỗi là dù có bị tẩn đau đến mấy Cô không sợ đâu Cô vẫn cứ lao vào cô ăn trộm đồ như là bình thường Còn nếu mà người ta tử tế cho cô một phần Thì cô ấy biết điều cực, cô ấy sẽ ngoan ngoãn cố sách cái túi đồ ăn đấy cô ấy đi về ngay. Tuyệt nhiên là cô ấy sẽ không quậy phá hay là đòi hỏi thêm bất kỳ thứ gì của xóm làng nha. Làng xóm ai cũng lấy lầm lạ. Thế mọi người cứ chuyển tay nhau một người bà đà. Lạ nhỉ? Không biết hiểu ai mắt cho mà ở đâu có cỗ là nó cũng tìm đường tới được với rồi. Cô chỉ đơn giản là đến xin đồ ăn thôi, nếu mà cho thì cô ấy đi, có không cho thì cô ấy sẽ vào cô ấy lấy trộm mà chỉ lấy đồ ăn thôi nha, chứ không hề quấy nhiễu gì cả. Người ta cứ thắc mắc mãi về cái sự kỳ lạ đó ở trong làng Nhưng rồi qua nhiều sự việc mọi người ạ Thì người trong làng mới để ý ra một điều Đó là hễ nhà nào có công việc Mà cô Thư cô không thèm đến xin phần Hoặc là cô không xuất hiện ở cổng Cô cũng không lèn vào ăn trộm đồ ăn Thì y như rằng chỉ một thời gian ngắn sau Gia đình đấy sẽ vướng cái vận hạn cực kỳ đen luôn Thế trong làng là có một cái nhà ông này Tên là ông Tâm Ông này là chuẩn bị làm đám cưới cho con trai Thế trước khi cưới gia đình cũng đi xem bói, xong là xét tuổi tác các thứ cẩn thận lắm. Lần xem đầu tiên thì thầy bảo là tuổi con trai và con dâu khác nhau rất là nặng, nếu mà hai đứa này cứ cố tình lấy nhau thì chắc chắn cái anh con trai sẽ đoản bệnh sống không thọ đâu. Ông Tâm cũng lo, mới đi xem thêm một thầy nữa thì thầy này lại bảo là ui giời cưới được, không vấn đề gì. Thực ra lúc đấy thì hai đứa này nó đã ăn cơm trước kẻng và có sản phẩm từ trước rồi, nên nói thật với mọi người cái việc đi xem thầy nó chỉ mang tính thủ tục thôi. Kiểu gì không cho cưới chúng nó cũng quyết lấy nhau cho bằng được. Chứ bây giờ bụng chữa ảnh ra rồi, bỏ sao được bỏ đúng không? Thế nhưng nhà suốt 2 ngày dòng dã tổ chức đám cưới, người ta không thấy bóng dáng cô Thư sang xin đồ ăn. Rõ ràng là cô có đi ngang qua đầu ngõ, xong rồi có người nhìn thấy thậm chí là còn chủ động gọi cô này vào để cho phần gỗ Nhưng mà cô này cũng cứ lặng lặng bỏ đi thẳng, quyết là không nhận. Mà chuyện tâm linh khó cãi cực, chỉ khoảng hơn 1 năm sau ngày cưới, Lúc mà người vợ mới sinh con được có vài tháng Thì tự nhiên Cái anh con trai nhà ông Tâm này này Là anh ấy bị điện giật Mà đáng tội ở chỗ anh này đi luôn Không có ai hay biết Đến lúc mà phát hiện ra thì anh ấy đã khô quát lại rồi Thế trùng hợp lại còn một vụ khác nữa nha Là đám tang của nhà ông Trung Năm đấy bố ông Trung qua đời Ông cụ thọ gần 90 rồi Đơn giản là cụ này mất là vì tuổi già sức yếu Cho nên là gia đình chủ quan Nghĩ là chết già thôi Không có đi xem xét ngày giờ gì đâu, cứ thế là tổ chức tang lễ một cách bình thường. Thế đợt đấy cô Thư cũng chỉ đi lướt qua ngõ, chứ tuyệt đối là cô ấy không vào cái đám này xin đồ ăn như những đám khác nha. Những ngày đầu sau đám tang thì mọi thứ nó vẫn ok, nhưng mà về sau cứ đều đạn cách một tháng thì lại có một người trong họ nhà ông chung về trầu tiên tổ. Hết người này đổ bệnh qua đời, lại đến người kia gặp tai nạn, rồi thì có người chết do đột quỵ. Chỉ đến khi người thứ ba trong họ nằm xuống Thì gia đình kiểu hoảng ấy Tại sao quá trùng hợp như thế Cái nhà này mới đi tìm thầy xem là Liệu là họ nhà mình có đang bị trùng tăng hay không Thế lặn lội tìm đến một ông thầy ở rất là xa Vừa đọc ngày giờ mất của cái ông cụ kia lên Thì ông thầy tính ra ngay Là cụ này mất rơi đúng vào cung giờ trùng Thế mà sao gia đình chủ quan không xem xét gì Để cụ bắt theo đến tận ba mạng người rồi Thì mới chịu đi xem Thế rồi ông thầy cũng tự nhiên ông nói thêm một cái điều này Khiến cho ai nấy đều sở ngay ốc Ông ấy bảo là Trong làng nhà chúng mày ấy Có người giữ làng là nữ Tâm trí không được bình thường Nhưng chính cái người này lại mang cái số mệnh gánh bớt vận xui Gánh luôn sát khí cho cả làng hễ nhà ai có việc Thì để ý xem Nó có tự động đến xin đồ ăn không Gia đình cứ hoan hỉ mà cho người ta đi Vì cho người ta cũng giống như là đang tán bớt đi cái họa đấy Còn nếu có việc Mà người ta tuyệt nhiên không chịu đến thì chứng tỏ cái gia đình đấy đang vướng vào một đại hạn cực kỳ nặng, không tán được đâu. Thế thầy còn dặn thêm là nếu gặp trường hợp người ta không đến xin, người nhà phải khôn khéo tự mà mang đồ ăn, mang lộc đến tận nơi, màn nịnh mà dúi cho người ta bằng được. Dù người ta không đòi nhưng mình chủ động gửi cho người ta thì ít nhiều ý là cũng tiêu tán bớt được phần nào cái hạ tâm tối đi. Ấy. Ý của ông thầy cũng là nếu cái người điên dở đấy mà không đến xin mà gia đình mà vẫn kiểu nhớ đến ấy, chủ động mang cái phần cho người ta Thì cũng vẫn tán bớt được cái xui Nghe thấy phân tích xong Nhà ông Trung nhớ ngay đến cô Thư Bởi vì trong làng chỉ có mỗi cô này là Cái đám nào cũng vào xin phần cỗ Thế mà không hiểu sao đúng cái đám tang nhà ông ấy Thì cô ấy lại không bén mảng tới Mọi người khi này mới vỡ lẽ bảo nhau Thì chắc chắn là con cái Thư rồi Và sau khi nhà ông Trung đi dạy trùng tăng xong Thì cái câu chuyện này Bắt đầu được đồn ầm lên ở khắp làng nhé Nghĩ thường cô Thư nhỉ Tự nhiên đã điên điên dạy dại còn gánh hạn với cả làng ấy Thế từ đợt đó trở đi là dù cô Thư cô có chủ động đến xin hay không Thì người làng theo lệ họ biết là cứ hễ có đám ma, đám cưới hay đám mừng thọ Thì nhà nào người ta cũng sẽ tự động sắp sẵn một phần cỗ thật to Tươm luôn, gói ghém cẩn thận để gửi phần cho cô ấy Thế nhưng cái nét của cô Thư thì vẫn thế mọi người Dù người ta có phần sẵn thì cô vẫn thích mò đến tận cổng Xong rồi cứ ú ớ chìa tay ra xin thôi Làng của Hạ bấy giờ mà cứ thấy cô Thư Lách Thách đến ngồi ở cổng xin cỗ là Cái người trong đám ấy, gia chủ là người ta mừng ra mặt Kiểu như là uh, sự có mặt của cô là một điểm báo may mắn cho gia đình Ngược lại nhà nào có công có việc mà mỏi mắt không trông thấy bóng dáng cô này đâu Thì lo ngay ngáy mà ruột ra là nóng như lửa đốt Thế những lúc như thế thì người ta lại vội vàng làm một bọc cũ to Gửi thẳng sang nhà cho cô Thế là mọi chuyện lại êm, không có vấn đề gì xảy ra Và để chứng minh cho mọi người thấy hai trường hợp mà Hạ vừa kể ở trên không phải sự ngẫu nhiên nhá Thì Hạ lại kể một cái câu chuyện nữa. Tức là trong làng của bạn ý có một cái ông này tên là Hải. Ông này thì ý là làm giám đốc hay chức vụ gì ngày xưa to lắm trên Hà Nội. Nói chung là con cái của ông Thành Đạt, gia đình ông rất là giàu. Thế khi nghỉ hưu thì ông ấy hồi hương. Ông muốn là hồi hương để ông dưỡng già. Hai vợ chồng mới vung tiền xây một cái nhà to vật vã luôn Phải nói là khuôn viên thiết kế theo kiểu nhà cổ ngày xưa ấy. Trông quả đấy cũng gót nghét chục tỷ bạc đấy Xây nhà xong xuôi thì ông Hải làm lễ lên nhà mới Dựng rạp rất là to Mời cỗ bàn linh đình cả làng luôn nha Tính ông này thì làm xếp quen thói hách dịch rồi Nói năng với người khác thì cứ như ra lệnh ấy Cái hôm Khánh Thành nhà thì cỗ bàn đề hề Xong khách hứa toàn là ông mời cả người Hà Nội đi ô tô sang trọng về dự Thì như một thói quen Cô Thư có quen thói cô mò đến xin phần Nhưng bởi vì cái ông Hải này này Ông ấy thoát ly khỏi quê hương đã lâu Thành ra là ông ấy không biết cô Thư là ai Và ông cũng chẳng biết Những cái điều kiêng kỵ tâm linh của làng đâu Thế lúc đấy cô bạn được đóng túi bóng này Bày biện sạch sẽ tinh tươm Cô Thư thì cứ lấy thách Mà quần áo bẩn thỉu chân tay lấm lem Nham nham nhở nhở Ngồi ngay trước cổng Thì ông Hải ông ấy nhìn thấy ông trướng mắt Khách hứa của ông toàn khách sộp, khách xịn ở Hà Nội về mà Thế ông điên tiết là ông xông gióng đuổi Ông cựu hoang là ông chống lại, ông chửi Ôi con dở người nó ở đâu đến đây nhỉ Mẹ đứa nào ra đuổi nó đi cho tao cái Thế cô Thư khổ cô điên, cô có hiểu gì đâu Người ta chửi cô không biết ý Cô cứ ú ớ, cô chỉa tay ra cô xin Còn ông Hải thì vừa quát vừa đuổi Mấy người trong làng có mặt ở đấy người ta biết chuyện Người ta ghé mồm, người ta can Người khuyên ông là Thôi bác ơi, cứ cho người ta một ít thức ăn là cô ấy tự khắc đi ngay Thế nhưng ông này nhất định là ông không nghe nha Ông xua tay Ông không cho cô ngồi ở cổng Và kiên quyết là bắt người nhà đuổi cô đi bằng được Thế bị đuổi gắt quá Xong rồi còn bị người ta tác động ấy Cô Thư lại làm theo bản năng Thế là cô ấy sông một phát thẳng vào nhà Cô định ăn cắp cỗ Bình thường người làng thì người ta biết người ta không chấp Bởi vì mọi người đều ngầm hiểu Để cô này cô lấy đồ ăn Thì cô sẽ mang lại cái may mắn cho gia đình mình ấy Nhưng ông Hải thì ông có biết chuyện này đâu Thế vừa thấy cô Thư định nhảy vào lấy trộm đồ thì Ông này ông điên tiết Ông lao đến Ông mới túm chặt lại tóc cô ấy Ông mới tác động ngược lại Thế ác hơn ông này ông túm lấy cả chân Ông lôi xình xạch ra ngoài cổng Ông ấy bồi thêm mấy cú rõ đau nữa Khổ thân cô ấy Cô ấy bị tẩn đau quá thì cô ấy bỏ chạy thục mạng Bị người ta tác động thì cháu chạy Cô ấy không dám bén mảng vào lấy cỗ Một lần nào nữa luôn Thế ông Hải đuổi xong kiểu ông tức Ông lại đứng chửi rủa thêm hồi nữa Thế lúc sau khách hướng người ta ăn uống no say Xong rồi người ta lên ô tô người ta ra về hết rồi Buổi cỗ bàn diễn ra bình thường Cũng chẳng có vấn đề gì đặc biệt Nhưng người làng chứng kiến Cái vụ việc hôm đấy thì người ta chê ông ấy Người chê ông Hải thậm tệ luôn Mọi người cứ Dì dả người ta nói với nhau ấy bảo là Cái lão này à, giàu thế mà lại hẹp hòi Tiếc có miếng thịt miếng xôi với một người điên dở Đã không cho người ta rồi Lại còn ác Tức là tác động người ta tàn nhẫn như thế Làm thế kiểu gì cũng phải tội Ông Hải thì nghe người ta bàn đến mình Thì ông phất lờ Ông này ông ỷ mình có tiền có quyền Nên là ông ấy cần nể nang quái Thì hàng xóm láng giềng đâu Và rồi mọi người biết sao Chuyện tâm linh đúng không đùa được Sợ lắm nha Đúng 3 tháng sau ông này ông bị đột quỵ Mà đột quỵ ông nằm liệt giường thoi thóp đúng 2 tháng Thì ông nhắm mắt xuôi tay Mà cái cơ ngơi tỉ bạc bây giờ là bỏ hoang Không ai dám ở Đành dùng làm nhà thờ họ Thế thi thoảng con cháu với vợ ông này Mới tạt về hương khói một chút Chứ tuyệt nhiên không hiểu sao không ai dám ở lại Mọi người thử ngẫm xem Làm gì có sự trùng hợp nào Mà nó lại chuẩn xác đến như thế đúng không Nhưng chưa hết nhá Chuyện về cô Thư vẫn còn một vụ này nữa Và bản thân bạn Hạ khi kể lại cho mình nghe Thì bãi bà, bà là nhiều khi cũng Không dám tin đấy là sự thật Dù tâm trí có điên dở ngẩn ngơ Nhưng mà cô này lại Mạng lớn một cách kỳ lạ Giống như là có một thế lực vô hình nào đấy Luôn chống đỡ cho cô ấy Mà người làng còn hay Gọi cô ấy một cái tên là người bất tử Tức là chuyện vào Năm 2014 Thì làng của bạn này mới mở một con đường Quốc lộ chạy thẳng sang tỉnh bên Đây là cái tuyến giao thông Huyết mạch cho nên là xe cộ Trọng tải lớn người ta chạy qua chạy lại Nửa nửa suốt ngày đêm luôn Thế hôm đấy hạ với mấy đứa bạn mới trốn nhà đi Chơi quán nét lò dò đạp xe Ra tận con đường đấy để chat chít với chơi game Thế lúc mà đi ngang qua thì Hạ lại thấy cô Thư cứ đứng ngấp ngé Mà cứ đi lang thang lang thang Quanh khu vực đấy Nhà bạn này với cô này có họ hàng với nhau nhá à, Gọi là bác họ đấy Thì Hạ thấy thế thì mới dừng lại Vẫy tay gọi bác rất to Gọi là bác Thư ơi bác về đi Thế bác đi ra đây xe nó tông cho đấy Nói chung là chẳng biết là cô này Cô nghe có hiểu lời Hạ nói không Cô ấy nhìn Hạ xong cô cười hình hạch Cô vẫy vẫy tay lại Nhưng mà Hạ hôm đấy bảo là Bạn vẫn kiên nhẫn bạn bạn đứng bạn ấy gọi Bạn ấy bảo là bác Thư ơi, bác đi về đi bác ơi Bác đừng có ra đi chơi Ở đây nhiều xe nó nguy hiểm lắm Thì mãi một lúc sau không thấy bóng dáng cô Thư đâu Hạ Minh Linh Linh là Ờ chắc là bác mình nghe lời đi về nhà rồi Mới yên tâm đi vào con nét Đến tận chiều tối Mấy đứa chơi xong mới lục đục đi về Thì hú hồn hú vía mọi người biết sao Phát hiện ra cô Thư đang trèo Mà trèo vắt vẻo qua cái giải phân cách ấy. Xong cô đứng lù lù bên kia đường Để cô Thế đúng cái lúc này lại có một cái ô tô con 5 chỗ thì nó lại lao tờ với tốc độ rất là nhanh ở cái chiều ngược lại. Mà cứ như ma xui quỷ khiến ý, cô thư cô nhanh lắm, cô lao thẳng qua đường, thế bất ngờ quá cái ô tô tông trúng mà, người ta không kịp phanh. Hất văng cô này đi xa tít phải mấy mét. Ôi giời ơi, ai nhìn thấy cảnh tượng đấy đều thất kinh hét lên bảo, ô tô chết rồi tai nạn rồi, ô tô nó đâm chết bác thư rồi. Mà ai cũng nghĩ cái cú tông trí mạng thì chắc chắn là cô này cũng không thể nào qua khỏi được đúng không? Thế mọi người mà hốt không Chạy ùa sang đường để xem xét tình hình. Rồi là bấm gọi cấp cứu. thì lúc mà cái ông tài xế ô tô bước xuống xe ấy, người ông run dậy mặt mày ông tái mét được ông sợ. Cái phần đầu cái xe ông nhá móp lún vào một góc luôn. Thế nhưng giữa lúc mọi người đang hoảng loạn ra xem cô như thế nào thì một cảnh tượng không thể tin hồi xảy ra. Cô Thư này cô tự nhiên cô lồm cùng cũng ngồi dậy. Cô ngồi Thư ra đấy. Kiểu cô ngồi định thần một lúc lâu ấy. Xong cô lưỡng thững cô đứng dậy Mà bước đi nhẹ nhàng y như người bình thường Mọi người mới quay lại Giữ lại kiểm tra nhưng mà thực sự là cô này Không gãy một cái xương nào Và cũng không hề có dấu hiệu Chấn thương sọ não hay gì cả Cô ấy chỉ bị xước sát một chút ở ngoài da thôi Mà nhìn cái dáng cô Thư Bình thản bước đi sau cái cú tông đấy Tất cả đều dựng hết tóc gáy Đây là chính những cái gì Mà mắt Hạ chứng kiến luôn Thế Hạ mới vội vàng chạy theo cô Thư Về tận nhà mà Rồi là hớt hải kể lại cho mọi người trong gia đình nghe cái câu chuyện là cô này cô vừa bị tay nạc ô tô. Người nhà lẫn người làng mới kéo nhau ra kiểu giữ cái ông tài xế lại ấy. Và vội vã là đưa cô Thư lên viện chụp chiếu cắt lớp để còn bắt đền. Mặc dù là ông tài xế ông không sai đâu bởi vì trời ơi làm sao mà tránh được cô này. Tự nhiên lao ra đường nhưng mà thực sự là gia đình vẫn đưa đi kiểm tra cho chắc. Nhưng bất ngờ luôn mọi người kết quả chụp chiếu cho thấy cơ thể cô này hoàn toàn bình thường. Không có một tí chấn thương nào bên trong Theo vụ đấy gia đình cũng phải xin lỗi ông tài xế Gia đình cũng không kiện cáo Hay là bắt đền gì bác tài xế cả Nói thật là chỉ khổ thân Cái bác lái xe ô tô hôm đấy thôi Thứ nhất là sợ Mặt mũi tái mét, méo sạch Bây giờ về nhà lại còn phải tự bỏ tiền túi Ra sửa cái đầu xe bị móp nữa Đúng là vận hạn đến Tránh không kịp mà Thế là xong cái vụ đấy Thì cả làng ai người ta bàn tán Kiểu người rất ngạc nhiên ấy Người ta cứ thắc mắc Là một cú tông trời dáng như thế Thực sự đến người khỏe mạnh bình thường chắc chắn là mất mạng Thế mà không hiểu sao cô này cô lại bình an vô sự Nhưng mà yên bình được đâu đến khoảng 5-6 tháng Thì lại có biến Thế đợt đấy chẳng biết là cô này có lưỡng thững cô đi chơi ở đâu Mà đến tận tối mịt không thấy cô này cô về nhà Cả nhà lại hốt hoàng Túa hết cả ra đi tìm khắp các ngóc ngách trong làng Cũng không thấy tâm hơi cô ở đâu Thế mãi sau mới có một người báo tin là Lúc buổi chiều Thì thấy cô Thư chạy lên đê Cô này cô loanh quanh chơi cái đoạn sườn dốc nghe sát bờ sông ấy. Thì nghe đến đấy mọi người lạnh toát sống lưng bởi vì ai nấy đều lo là chẳng may cô này trượt chân ngã xuống sông mất rồi. Mọi người mới soi đèn chạy ùa ra bờ sông tìm kiếm ấy thì tìm một hồi mới phát hiện ra là cái áo của cô này trôi lập lờ và mắc lại ở bãi cỏ ven bờ. Thấy cảnh này thì tất cả đều đinh ninh là quả này chắc ở cô thư được cô chết đuối rồi. Anh con trai cô thư gào khóc thảm thiết luôn. Anh ấy biết mẹ ngẩn ngơ nhưng mà anh không ghét đâu, anh thương mẹ lắm. Thương mẹ là điên dại đã khổ, bây giờ lại chết bờ, chết bụi dưới sông sâu nước lạnh như này. Thì cả họ mà người ta mới bảo nhau là Người thì lấy ghe, người thuê thuyền ra, kéo lưới để giả soát. Bây giờ uh, chết thì phải thấy xác đúng không? Để mò cô này lên bằng được ấy. Thế nhưng mà người nhà suốt cả một đêm dòng rã lật tung đến cả khúc sông nhưng mà tuyệt nhiên là không tìm thấy cô này đâu nhá. Đấy lúc trời sáng thì mọi người mệt quá rồi. Xong rồi cũng tuyệt vọng ấy. Mấy tặc lưỡi bảo nhau là chắc là nước chảy xiết quá nên là cuốn cô này trôi đi xa. Và gia đình quyết định là bây giờ phải tìm đến tâm linh, tức là mời một ông thầy cúng cao tay ở làng bên về để xem là thi thể cô này nằm ở cái đoạn nào. Thế ông này ông đến nơi, hỏi han cặn kẽ tên tuổi giờ giấc. Ông đứng trên bờ, ông cầm đúng cái áo cô thư để ném xuống mặt nước. Xong rồi ông mới làm phép gì đấy. Thế nhưng ông niệm chú được một hồi thì tự nhiên ông quay ngoắt lại ông chửi um hết cả lên, ông chửi luôn. Chúng mày bị điên à? Nó đã chết đâu mà chúng mày bắt tao ra đi tìm xác nó Thì tao tìm thì hết là được Nó vẫn còn sống sờ sờ đấy Đi tìm nhanh đi Tao bấm rồi trong ngày hôm nay nó về đấy Thế cả nhà nghe thầy nói xong thì kiểu ngớ người luôn đấy Chố mắt nhìn nhau ô thế là chưa chết hả thầy Thế ông thầy quả quyết ông gạt đi Vớ vẩn chết làm sao mà chết Ngã xuống sông là có thật Nhưng mà người ta đỡ cho rồi Nó không chết được đâu Thế đi tìm dọc theo dòng nước đi Có người cứu nó rồi đấy Thế nghe thầy khẳng định như đinh đóng cột ý. Tất cả đều cứ vừa mừng vừa bán tín bán nghi Mọi người vội vàng chia nhau ra lấy xe máy Chạy dọc theo cái bờ sông Già hỏi tất cả các làng lân cận Và trời ơi đúng luôn mọi người Đi xuống cách làng khoảng mấy cây số Thì đúng là có người vớt được cô thư thật Mấy ông đi đánh cá các ông ấy có kể lại Tức là sáng sớm thấy một bóng người trôi lềnh bềnh Từ khúc sông trên bến làng trôi xuống Và đầu tiên là người ta tưởng là cái xác chết trôi nổi ở mặt nước Thì người ta định chèo thuyền ra để người ta Nó vớt lên Nhưng mà khi lại gần, nhìn kỹ Lại thấy tay chân cái người đấy vẫn còn cử động nhá Xong rồi mồm cứ u ớ Thì các ông ấy hoảng, mới kéo lên bờ sơ cứu Thì điều kỳ lạ nhất Những cái người đánh cá sành sỏi Không tài nào lý giải nổi Tại sao một người đàn bà không biết bơi Ngã xuống cái dòng sông sâu Trôi một đoạn đường dài mấy cây số Mà cơ thể không bị chìm Cứ nổi lành bình trên mặt nước Như là kiểu có ai người ta đỡ ấy Thế mọi người mới sợ mà Vội vàng đưa cô này về nhà Thế lần này gia đình quyết định là đưa cô lên điện Của bà đồng cao tay Và bà ấy ở cái vùng đấy thôi Để xem xem là thực hư là cô này Cô như thế nào Thế bà đồng vừa nhìn thấy mặt cô Thư Chưa cần ai kể lẽ gì Bà bấm số 3 bảo luôn Con này nó không chết ở đâu Nó cao số lắm Bởi vì trong người nó không chỉ có một vong nhá Cái cơ thể con này Bị rất nhiều vong linh lang thang Mượn xác nhập vào nó rồi Cái bọn vong này nó chiếm chỗ Nó lấy cái xác này làm nhà của chúng nó Cho nên là chúng nó sẽ giữ cho cái nhà Không bị tổn hại Thành ra người này khó chết Không chết được đâu Bà đồng thở dài bà giải thích thêm Nó bị điên ấy bị cầm bao nhiêu năm nay ý, Là vì cái thân xác của nó bé Mà phải chứa chấp quá nhiều vong Mọi người cứ tưởng tượng con người ta bình thường Chỉ có một linh hồn chú ngụ thôi đúng không Đằng này lúc nhúc một đống vong linh Nó tranh giành nhau Thì hỏi làm sao mà thần trí con này nó bình thường được Toàn là vong bóng lẩn khuất thôi Không có cách nào trục xuất người ta ra hết được đâu Bây giờ chỉ có thực sự là Sống chung với lũ đến lúc nhắm mắt xuôi tay Thì mới thôi Nhưng mà cứ yên tâm Con này nó thọ lắm Có khi phải sống đến ngoài trăm tuổi Ôi thôi nghe xong quả này Thì cả nhà mới vỡ lẽ ra cái lý do Tại sao cô Thư ấy lại mạng lớn đến như thế Thấy cô này cứ đi lang thang Dễ gặp nguy hiểm Thì mọi người mới bảo nhau là Bây giờ không cho cô này ra đường nữa Dọn cái nhà ngang xong rồi khóa trái cửa Để mà nhốt cô này ở trong đấy cho đỡ đi lung tung Nhưng mà cô Thư không chịu yên đâu Lúc mà bị nhốt lại Cô gào khóc Cô cứ gầm rú đập cửa phá phách Và cô đòi ra ngoài nha Không một ai trong nhà có thể dỗ để Tiếp cận được ngoại trừ con trai cô ấy Mà kỳ lạ cứ mỗi lần Anh con trai anh bưng cơm vào cho cô nha Thì cô lại ngoan ngoãn Im lặng cô chả quậy phá hay đòi đi đâu hết Thế nhưng đến cái lúc Mà cái anh này thi đỗ đại học Rồi là sách ba lô lên Hà Nội chọc học ấy Thì ý rằng ở nhà cô Thư cô lại lên cơn điên, cô lại quậy phá tiếp. Cả nhà bất lực, đành phải mở khóa thả ra để cho cô này cô lấy thách đi lang thang khắp làng như cũ ấy. Thế vào cái năm đấy thì đỉnh làng tự nhiên bị sụt mất một cái góc mái. Các cụ trong làng lo sốt gió. Đi xem bói ấy thầy bảo là làng chúng mày năm nay vướng phải một đại hạn rất là to. Thế các cụ vội hô hào dân làng là bây giờ biết hạn rồi thì góp công góp của. Tu sửa lại ngay góc máy đỉnh sụt lùn đấy để mà giải hạn Thế suốt mấy hôm thợ thuyền sửa chữa Thì không hiểu sao cô Thư này cô cứ Quanh ra quần vào sân đình cô đứng nhìn Thì có một hôm không hiểu là nhân lúc mọi người mở cửa điện thờ chính Nhưng mà chắc người ta mải làm ấy Không ai để ý Thì cô này cô lẳng lặng cô mò hẳn vào bên trong Xong đâu đấy là mọi người biết không Cô là cố trèo tót lên ban thờ luôn nha Cô ngồi trên đấy Ngồi hẳn trên đó Lôi hết chuối này, quýt này, xôi hoảng đồ lễ cúng bái của làng xuống Có cái gì là bá lôi ra hết Xong rồi bà ngồi bệt ra nền gạch, bà ăn Thế một lúc sau thì có người dân người ta đi qua người ta phát hiện Người ta hoảng quá, người ta mới gọi các cụ bô lão Ôi các cụ ơi con Thư dở nó vào điện nó ăn sạch đồ cúng trong đình nhà mình rồi thì các cụ nghe xong mới 3 chân 4 cẳng chạy vào thì Trời ơi cảnh tượng bừa bãi kinh khủng luôn Cô Thư không chỉ ăn ấy Cô còn dùng tay cô dây dí Cô vứt đồ lễ vương vãi Mà cô cứ di ra sàn cho nát bét thì mọi người Thế đỉnh điểm là cô bốc một nắm cho nhang đen xỉ trong lưu hương nhé Cô đem trộn nhào với xôi trắng Xong nhét vào mồm nhai nhồm nhòm Mấy thanh niên trai tráng xông vào lôi cô này ra ngoài Nhưng mà cô khỏe lắm Vùng vẫy thoát ra xong lại lao vào trong điện để cô phá tiếp Thế vật tột mãi thì mới lôi cô này được về nhà Gia đình hôm đấy là phải xích cổng Nhốt cô này vào nhà ngang một lần nữa Khi một thời gian ngắn sau, cái phần mái đình cũng được người ta tu sửa hoàn thiện. Các cụ bô lão sắm sửa lễ lạt cẩn thận, xong lại tìm đến cái ông thầy cúng hôm trước để hỏi người ta xem là vận làng đã êm chưa. Thế vừa gieo quẻ thế cái cụ thầy cười bảo là hạn lớn qua rồi các cụ ạ. Làng các cụ có người đứng ra gánh rồi, Chấn hộ cả làng rồi. Từ giờ là làng tai qua nạn khỏi, êm ấm các cụ cũng phải lo gì nữa đâu. Thế ông thầy ông mới trầm ngâm một lát xong hỏi là: Thế đợt sửa đình vừa rồi thì ai vào trong điện thánh làm ra những điều kỳ lạ không? Thì mọi người mới nhớ lại cái chuyện cũ, mới thi nhau thuật lại cái cảnh tượng cô này, cô lách chui vào điện thờ, kéo đồ cúng xuống ăn, bốc cả cho nhang trộn với xôi để nhai nữa. thì nghe đến cái đoạn bốc cho nhang ăn thì ông thầy cúng vỗ đùi đánh đép một cái, sao bảo là đấy, chính là cái đứa điên điên dở dở đấy, người ta dùng thân xác để người ta đỡ hạn người ta trấn yểm tai ương cho cả làng rồi thôi các cụ mau về sắm sửa lễ lạc mang đến mà tạ ơn người ta đi Thế biết được sự tình thì dân làng hạ Ai lấy điều bàng hoàng Và người ta cũng để Thế ngày hôm sau thì các cụ với dân làng Mới sắm sửa hẳn một mâm cao cỗ đầy Mà cũng bưng trang trọng đến tận nhà Để tạ ơn cô Thư này Lúc mọi người mang mâm cỗ vào Thì cô vẫn đang bị nhốt trong phòng nha Ngồi thù lù ở góc giường Mà cứ cười hình hạch ngây dại như mọi ngày thôi Xong sợ cô lại lên cơn đập phá Thì gia đình phải thống nhất là thôi Cứ tạm khóa trái cửa lại Nhốt cô này ở đó thêm một thời gian nữa xem như nào Nhưng mà những ngày sau đấy nhá, tự nhiên cô này, cô này lại trở nên ngoan ngoãn một cách lạ thường, cố chỉ ngồi thu lù trên giường và kiểu cô cười ngẩn ngơ thôi. Thế cho đến một hôm cái giờ cơm trưa ấy, khi người nhà mới bưng cái bát cơm vào phòng cho cô này thì có một cái câu chuyện động trời xảy ra. Tự nhiên cô ngừng cười, cô ngẩng mặt lên có nhìn mọi người và không hiểu là nhờ phép màu nào thì cô ấy mở miệng. Cô nói được, mà nói rõ ràng trở lại. Chuyện là hôm đấy là trong nhà có bác Dung Thì bác Dung là chị dâu mới đem cơm vào cho cô này Giống như mọi ngày thì bác bưng cái bát cơm xúc cho cô ấy ăn Thì đang lúc xúc dở thì tự nhiên cô Thư có ngở mặt lên Cô cất giọng dành dọt từng chữ Cô nói này là Chị Dung ơi chị để em Em tự xúc ăn được Bác Dung nghe xong ngớ người ra đánh rơi cái thiểu cơm mà sợ quá Xong hớt hải chạy vọt ra ngoài sân hô ầm lên Ôi trời ơi làng nước ơi Con Thư nó nói được rồi Thế cả nhà lúc đấy bất ngờ mà mừng rỡ Anh em đang làm diễn vứt đấy, chạy túa hết xuống buồng xem như thế nào, thực hư như thế nào. Thế vừa bước vào, mọi người đã thấy cô Thư tự xúc cơm ăn, miệng thì cười, nét mặt thì vẫn còn kiểu ngây ngây ấy. Thì mọi người mới súm lại hỏi là, Ui thế là chị Thư ơi chị nói được rồi à? Thế cô gật đầu, mọi người mới thử hỏi xem là cô này cô có nhớ ai trong nhà không? Thì rất kỳ lạ nhá, cô trả lời vanh vách tên từng người. Con cái nhà ai nhớ nào? Thậm chí cả những đứa cháu mới sinh ra trong khoảng thời gian cô bị điên ấy. Cô cũng gọi đúng tên. Thế lúc đấy cô thư còn hỏi thăm cái người con trai của cô ấy đang học ở đâu, bao giờ thì nó về. Mọi người xung quanh có cảm giác như cô ấy đã trở lại là một người bình thường. Ai hỏi gì cô ấy cũng biết, chuyện vợ chồng nhà ai như thế nào, chuyện gì xảy ra trong quá khứ mà cô ấy từng chứng kiến thì cô ấy nhớ rõ hết. Hạ nói với mình là có lẽ trong người cô thư kiểu có quá nhiều vong ấy, và bản thân linh hồn của cô ấy cũng chỉ là một trong số đấy, nên là cô ấy hoàn toàn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Nhưng mà cái xác cô ấy Lại bị những cái thế lực vô hình Nó chi phối nó kìm kẹp Thì cô mới không làm chủ được hành vi Đành chịu tiếng là điên Giống như là cô vừa trải qua một giấc ngủ mê man rất dài thôi Ý là cô ấy Biết hết, nghe hết Nhưng mà đến tận bây giờ cô mới có thể cất lời Thế nhưng chuyện này không kéo dài bao lâu đâu mọi người Tất được vài hôm thôi Cô lại rơi vào trạng thái điên lại nha Lại u ớ, lại lấy thách đi lang thang khắp làng Xong cũng lại đến các đám cỗ Để xin ăn và bốc trộm đồ ăn đến trước Thế thi thoảng cô lại tỉnh lại một lúc Xong lại đầu ở đấy Thì mọi người trong nhà vừa lé lên được đi hy vọng Thì lúc đấy lại phải thất vọng Hạ kể là trong số những lần cô thư tỉnh ý, Thì đáng nhớ nhất và cũng ghê nhất Là lần cô cứu mạng Em họ của Hạ Thằng bé năm đấy học lớp 7 Hôm đấy được nghỉ học Thì nó theo mấy đứa bạn ra bờ ao của một ông trong làng câu cá trộn Thì bọn này nó ngồi ở bụi tre Nó câu chán quá, nó chẳng hiểu thế nào Thì chúng lại rủ nhau cởi đồ nhảy xuống để chúng nó tắm Thế cậu này không biết bơi, chỉ có dám ngồi khung núm trên bờ thôi Thấy thế thì mấy thằng bạn dưới nước bắt đầu nó kích bác nó treo ấy. Mà mọi người biết trẻ con tuổi mới lớn nó tự ái cao lắm Bị khích mấy câu là cu cậu cay Thế mới nhắm mắt nhắm vũ nhảy ùm trong nước Nhưng khổ nỗi nó có biết bơi đâu Thế vừa chìm xuống là nó cua quàng nó quẫy đạp Chẳng may nó sặc nước xong nó kêu cứu ẩm ý Thì bọn bạn trên bờ lại tưởng là a thằng này hay nó đùa mình nên là cứ đứng cười hô hố hô chứ nhất quyết là không đứa nào chịu lội xuống cứu thằng kia nha. Thế uống một bụng nước, thằng bé bắt đầu nó chìm nghỉm. Thì đúng lúc gần như chết đuối, chẳng hiểu cô thư từ đâu cô chạy sộc ra, cô lao thẳng xuống ao và cô kéo tuột thằng bé lên bờ trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Thế lúc này thằng bé được kéo lên đã trong tình trạng là bụng trương ngất xỉu rồi. Thì những cái người đàn ông ở quanh đấy người ta nghe tiếng động, người ta mới vội vàng người ta chạy ra người ta sơ cứu. Sốc nước cho thằng này nó nôn ra một bãi linh láng Thì thằng này nó giữ được mạng Thế khi này cô thư cô tức Cô đứng chống nạnh cô chỉ thẳng mặt mấy thằng trẻ con Mà lúc này cô nói được nha Cô chửi mà mẹ chúng mày Chúng mày thấy bạn chúng mày đuối nước mà chúng mày không biết đường cứu à Ôi dồi ôi chửi, chửi trôi chảy như một người bình thường Nhưng cái điều đáng sợ là cô này Cô không hề biết bơi Một người đàn bà chưa từng biết bơi Lại có thể nhảy xuống ao Bơi lội thoan thoát Để vớt người chết đuối Thế là mấy ông chú đứng đấy thấy thế mới trốn mắt ra hỏi Ôi Con Thư mày nói được rồi à Thế mày không bị điên mày không bị câm nữa à Thế cô Thư đám giáo hành Giọng sắc lẹ Có mà nhà các ông điên ý Nhà cháu có điên bao giờ Nói xong là cô lại cười hình hạnh Mấy ông chú nghe xong ngớ người ra mà Sốc quá mà Xong vội vàng là đưa thằng của về nhà Sau cái lần đấy thì ngay hôm sau Cô Thư lại trở về bộ dạng điên điên Khùng khùng như mọi ngày Thế các ông chú trong làng thấy thế Cũng không thể nào lý giải nổi cái sự kỳ dị này Mọi người nha lại nhắc về cái lão đàn ông đốn mạt Và dở cho đối bại với cô Thư nha Để lại cái thai rồi bỏ mặt cô ấy Thì như Hạ kể Vợ chồng lão này cũng được con trai ruột Nhưng mà người này lại bị tai nạn đuối nước qua đời Từ đấy là tuyệt tự Thế bí quá lão mới Mặt dày sang nhà cô Thư xin nhận lại giọt máu rơi của mình Thế nhưng mà lần nào vác mặt sang Thì cũng bị cô ấy cầm trổi Cô vụt cho chạy té khói Mà họ hàng nhà cô cũng thẳng thừng là cấm cửa Bực tức mà Vì xin con không được Thì lão này lão khốn nạn cực lại bắt đầu đi rêu dao Xong bôi lọ nhọ danh dự của cô khắp làng Lão bảo là Ngày xưa nó chưa điên hẳn đâu Nó dụ dỗ tao vào lò gạch Để xin tao một đứa con Bây giờ tao thương tình Tao sang tao nhận lại Mà nó lại giở mặt Thế kiểu đúng là lão này lão dựng chuyện không chấp mắt Cố tình đổ tội lỗi lên đầu Một người đàn bà điên Không biết mở miệng ra thanh minh Nhưng mà người là người ta khôn lắm mọi người Ai mà chả biết bản chất khốn nạn của cái nhà này Thế người ta cũng thương xót cho cô Thư Cho nên là lão có rêu rao thế nào Thì có ai tin đâu Cho đến một hôm thằng trai đang đi bộ lưỡng thững Trên đường ra chợ nhá Thì đúng oan dạo ngõ hẹp Lão này gặp ngay cô Thư Mang tiếng là điều ngoài nhưng mà chắc tận sâu trong thâm tâm là lão ấy sợ cô Thế vừa thấy bóng cô này, lão đã khúm núm Mặt cứ cúi gầm xuống đất này Bước đi vội vàng kiểu tránh ấy Thế nhưng hôm đấy giữa chợ Thế ngay lúc mà đi sượt qua Cô thư cô dừng lại, cô lườm lão một cái Xong cô cất giọng, mà cô nói to Cả chợ đều nghe thấy rõ từng chữ Này Vạ từ mồm mà đi đấy Sắp chết rồi, nói ít thôi Nói đúng thế luôn Thế một người bao năm chỉ ủ ớ Nay tự nhiên buông một câu rợn người y như lời nguyện rũa Khiến thằng cha kia sợ đúng tim luôn Cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về nhà Thế là kể từ đêm đấy Đêm nào nhắm mắt lại Lão cũng mơ thấy có người đi đến đầu giường Tay lăm lăm cầm cái chày giã cua ấy Xong rồi tác động liên tiếp vào cái alo của lão Mà cái giấc mơ nó cứ lặp đi lặp lại hàng đêm Thì lão sợ hoàng quá mà Cơ thể bắt đầu suy nhược Và lão gầy dọc đi Ăn uống không thấy ngon miệng nữa Người nhà mới lo đưa thằng cha đi viện khám Thì nhận kết quả lão này bị ung thư vòm họng nha đúng là quả báo nhãn tiền mọi người ạ. Và suốt hơn 2 năm trời vật vã với các bệnh ung thư đấy. Lão không nhai nuốt được, phải ăn bằng ống sông ấy. Và cái miệng chuyên đi đặt điều vu khống cũng hoàn toàn là câm luôn. Đâu có nói gì ở đâu. Và đúng như cô thư nói, họa từ miệng mà ra. Thế sau 2 năm sống dở chết dở, cuối cùng là lão cũng chút hơi dở cuối cùng. Và đám tang diễn ra trong quạnh hiu không có lấy một mụn con cái nào đứng ra mà chống gậy. Dù lão vẫn còn một người con trai ruột thịt trên đời, nhưng mà anh ấy nhất quyết là không bao giờ nhận Cái người bố đốn mạc đấy Thế có một dạo Thì tự nhiên cô Thư cối đổ bệnh Đang khỏe mạnh bình thường Lăn dồ ốm liệt giường Mấy tháng trời Người ta tuyệt nhiên không thấy cô này Lách thách đi lang thang ngoài đường như mọi khi nữa Thế ban đầu gia đình cũng chỉ nghĩ là Hay là ốm vặt qua loa thôi Nhưng rồi là cô này cô bắt đầu sốt cao hầm hập Mà cô sốt cao đến mức cô nói mê sảng Xong là cô ấy Lịm đi thế Người nhà xót quá mới đưa lên viện khám xem như thế nào Nhưng bác sĩ bó tay Bởi vì là không có bệnh gì lúc đấy sức khỏe cô yếu lắm 10 phần thì chết đến 9 cơ thế đột nhiên có lúc cô bừng tỉnh lại cô cứ nặng nặc là phải gặp cậu con trai cô bằng được thế ngặt nỗi lúc đấy là anh con trai anh lại học hành thi cử trên Hà Nội nên là mọi người giấu nhẹm đi không cho biết tim mẹ ốm nhưng mà ở nhà cô cứ gào khóc cô đòi gặp cho kỳ được thế cả nhà thấy thế mới tiên lượng tình hình khả năng là sức khỏe cô xấu rồi kiểu người sắp mất có dấu hiệu hồi dương tỉnh táo lạ thường để trang chối lần cuối Thế thì mọi người cũng gọi Cái cậu con trai về Ý là để cho hai mẹ con gặp mặt nhau lần cuối Thế vừa nhìn thấy con trai bước vào là cô Thư cô ngất lịm luôn Cô lịm đi một đêm rằm cũng không tỉnh lại nhé Thì mãi cho đến sáng hôm sau Mở mắt ra phát Cô giống như biến thành một con người khác luôn Cô ngồi phát dậy hai tay chống nạnh Tự tay châm thuốc lào rít sòng sọc Thế vừa nhả khói trắng Cô vừa cất giọng eo éo hỏi mấy bác chị dâu ấy Đâu hết rồi Cho xin chén rượu đi Nay tao mới được dịp tao ra uống rượu đây Cho tao xin một chén Mà rõ ràng bình thường cô này cô câm Cô nói được đâu Thế mà lúc đấy lại cất giọng tròn vành rõ chữ Chỉ là cái giọng cứ khàn khàn nghe nó lạ lắm Người nhà thấy thế thì cũng hoảng Nhưng vẫn lật đật đi rót chén rượu mang vào Vừa đưa rượu Mọi người vừa lấy can đảm hỏi giò xem là Thế ai mà đang ốp vào trong người cô ấy Thì cô này cô ngửa cổ Cô nốc cạn chén, cô cười Cô bảo À tao chuyên đây ý Bà chuyên không chồng đây. Thế đứa nào cho tao sơi miếng thịt chó đi chứ tao thèm quá. Nghe đây cả nhà ngớ người ra. Mọi người có nhớ cái bà chuyên mà hạ kể đầu chuyện không? Cái bà cô mà không chồng Thấy hút thuốc lá và ăn thịt chó ấy. Thật chính từ cái đám tang của bà chuyên này mà cô thư chui vào cái nhà để xe tang xong rồi bị vong hành cho điên dở tận bây giờ ấy mọi người. Mọi người nhớ không? Thế là mấy cái ông bề trên trong họ cũng nhận ra ngay mấy mon men lại gần hỏi là Ôi thế chị chuyên đấy à? Sao chị lại nhập vào con thư điên làm gì cho nó khổ ra?" Thế bà chuyên mượn xác cô Thư mới giít thêm mồi thuốc Xong rồi bà gắt lên bà bảo là Gớm tao nhập vào nó từ lâu rồi Từ lúc tao đi ấy Là tao đã ốp vào người con này rồi Chẳng qua đến hôm nay tao mới có dịp ra Để tao nói chuyện khai khẩu thôi Thế nghe bà này bà nói thế thì Tất cả mọi người đều sợ nha Người ta bảo những cái người không chồng không con Mất đi thì kiểu thiêng lắm Chắc vì thế cho nên là bà này bà mới đủ sức Bà ốp ra để mà đòi ăn như thế này Thế mọi người vội vàng là Chiều vong mà Học tốc đi mua đĩa thịt chó về để dâng cho bà này Thế vong bà này ngồi xếp bằng Tay nhón thịt chó Tay nâng ly rượu mà đánh chén tỉ tỉ Ý hệt hồi bà còn sống Ăn uống no nê xong bà mới nói tiếp Tao không chồng không con Cho nên là tao thích chui vào con này ốp Nhưng mà trong người nó đông lắm Còn à, bao nhiêu đứa nữa cơ Đang tranh nhau ở trong này này Nhưng mà nhà mày cứ yên tâm Con này không chết được đâu Bọn tao mượn xác một tí thôi Mấy hôm nữa nó lại khỏe, chúng mày cứ yên tâm Thế nói xong câu đấy thì vong bà chuyên lại Giít một hơi thuốc lào dài Đầu gật gù sảng khoái nhá Mà ăn uống đến tầm 12 giờ trưa Thì tự nhiên cô thư cố ngã vật ra ngất xỉu trên giường Và từ đấy là cô nằm mê man Khoảng một tiếng đồng hồ Đúng kiểu người cô rũ rượi Mệt lả đi trông cô thương lắm Thế rồi sau hơn một tiếng Thì cô lại tỉnh lại Lần này vừa mở mắt ra một cái Cô này cô lao thẳng ra giữa sân nắng trang trang cố ngồi thụp xuống Xong cô tất tả cô chạy đi gom hết quần áo bẩn trong nhà cho vào Rồi cứ thế là hì hục cô ngồi vò, cô ngồi giặt Mà cắm cúi giặt quần áo liên tục Mồ hôi nhễ nhại mà cô không nói một lời nào Người nhà thế lạ mới đứng quanh hỏi Thế ai đang ốp và giặt quần áo đấy? Thì cái vong linh đấy người ta vẫn không đã Mãi cho đến khi giặt và phơi xong xuôi rồi quần áo Cô này tự nhiên cô đứng dậy Cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra ngoài cổng Cả nhà mới hốt hoảng chạy theo sau Thì cô này cô chạy một mạch đến thẳng nhà một cái người đàn ông Cách nhà cô này khoảng 200 m Thế lúc đấy ông chủ nhà còn đang ngồi ăn cơm với ba đứa con Mà con nhỏ nhé Thế cô Thư cô lao sập vào tận mâm cơm cô gạo lên Ôi các con ơi Ôi bố mày ơi mẹ về đây này Mẹ về bố con mày đây Mẹ nhớ các con lắm Các con ơi có quần áo bẩn gì mang hết ra đây Mẹ giặt cho các con Thế là cô này cô cứ ngồi thụp giữa sân Mà gào khóc thảm thiết như thế Anh em con cháu họ hàng chạy theo đến nơi Thì trơ mắt ra nhìn Thực sự là mọi người không hiểu chuyện quái quỷ gì mà đang diễn ra ấy Thế nhưng chủ nhà lại là người nhận ra nha Thì ông này ông nghe thì thì ông vứt vội bát cơm lao ra ôm chầm lấy cô Thư Xong ông hỏi là Có phải vợ anh không? Thì cô Thư cố gật đầu có bảo là đúng Thế là hai người có thể ôm nhau khóc tu tu giữa sân đây Lúc này thì mọi người mới vỡ lẽ ra Tức là số là cái ông hàng xóm này này Ông có một người vợ tên Nhung Thì cái năm đấy cô Nhung này đoạn mệnh Mất sớm do bạo bệnh khi còn trẻ Bỏ lại chồng với cả ba đứa con thơ Và khi đấy thì linh hồn cô Nhung đã ốp và mượn sát cô Thư chạy về thăm chồng thăm con nha. Kể đến đây thì cả họ mới dùng mình tin vào cái lời bà đồng ngày trước. Ấy. Tức là trong người cô Thư không chỉ có một vong mà là cái nơi trú ngụ của rất nhiều linh hồn lang thang trong làng. Cái hồi còn sống thì cô Nhung này nổi tiếng là người đảm đang, sạch sẽ, lúc nào cũng lo, vén khéo cho chồng con. Thậm chí cái ngày mà cô ấy mất là vì đang ốm, nhưng chẳng hiểu sao cố bưng cái chậu quần áo ra giếng để giặt. Thì bị trúng gió độc, ngã xuống rồi là mất luôn Thế nên chắc cái lần đấy là mượn xác về để thăm nhà Kiểu bản năng của một người mẹ Bản năng của một người vợ trỗi dậy Không hiểu sao cứ cắm cúi đi giặt quần áo cho chồng con y hệt như những ngày còn sống Thế vong cô nhung ố vào cô thư được vài tiếng đồng hồ Là cứ ôm lấy chồng con mà khóc lóc kể lể tủi hờn thôi Mà cái ông chồng này được cái ông trung tình lắm Vợ mất sớm nhất quyết là không có đi mức nữa nha Ông cứ cảnh cả trống nuôi con đằng đẵng bao nhiêu năm trời Tâm sự thỏa nỗi lòng xong rồi Thì vong cô nhung thoát ra Cô thư cô lại ngã vật xuống ngất Và suốt từ lúc đó đến tận đêm Cô thư cô nằm im lìm Không nói năng hay quậy phá gì nhá Thế nhưng sang đến rạng sáng hôm sau Khi mọi người còn đang ngái ngủ Thì cô lại đột ngột bật phát dậy Nhìn cái dáng vẻ đấy thì cả nhà lại thở dài nhìn nhau Xong lại bảo là Chắc lại có vong nào lại ốp vào nó nữa rồi Thế vừa ngồi dậy Cô này cố cất lên một giọng đàn ông mà nghe rất lực luôn Thế lúc ấy trong nhà đang có mấy bà vãi ngồi tụng kinh gõ mõ Cầu an cho cô này Tai quan hạn khỏi Thì cái vong linh ốp và cô Thư mới lườm một vòng Xong hất hàm quát Thế tụ tập cái gì ở đây mà chúng mày tụ tập lắm thế Đi về hết đi Thế quát xong vong đấy vắt chéo chân Ngồi chữ ngũ dáng ngồi rất hát dịch Giống như kiểu cái bộ dạng của mấy ông quan lớn Có chức có quyền ngày xưa ấy Người nhà thấy thế mới gión rén bước ra hỏi là Thế bẩm cụ cụ là ai ạ Sao cụ lại nhập vào cái thư nhà chúng con Thì cái bóng đấy nó mới hắng giọng Nó bảo là À tao là ông quản hợp đây Trước tao làm lý trưởng cái làng này Ngày xưa Tây nó về nó càn quét Nó cho tao ăn viên kẹo đồng Xong rồi là nó chôn tao ở ngay cái đầu ngõ cái kiểu Bây giờ tao nằm đấy tao lạnh lặng Chúng mày đào tao lên Thế nghe vong xưng danh Mà cả nhà gai hết cả người vì sợ ấy Mọi người mới khép nép hỏi thêm Thế lý do gì cụ lại ốp vào con thư nhà chúng con Thì cái vong ông này mới quắc mắt đáp Thì ngày nào con rở này nó chẳng lang thang qua cái chỗ tao nắm Tao thấy cái xác của nó thì tao chui vào tao nhập luôn Tao chui vào đây tao ở cho ấm Chứ tao cứ nằm mãi ngoài đường tao lạnh lắm Dân làng chúng mày đi qua đi lại cứ dẫm đạp lên ngực tao tức cực Tao không thở được Thế thấy vong kể khổ thì một người trong họ mới vút ve Dỗ dành như kiểu dỗ trẻ con ấy Ôi thế bây giờ cụ nằm chính xác chỗ nào Thì hay cụ chỉ điểm đi Để chúng con bốc cụ lên cho đỡ khổ thân cụ Thế vong cái ông quản hợp này nghe thấy Thì xua tay chép biện bảo là Chúng mày cứ từ từ đã Bây giờ tao muốn ăn bát chè Đứa nào nhanh tay xuống bếp nấu ngay cho tao Bát trè độ đen với đường đỏ mang lên đây Thế người nhà lúc đấy Mới vội vàng đi nấu chè ngay Mà phải nấu đúng kiểu của cụ ngày xưa nhá Là trè độ đen dẻo kẹo với gạo nếp đấy mọi người Nêm thêm đường đỏ Thì cụ này cũng mới chịu cơ Bát chè nấu xong múc lên vẫn còn nóng nha Thế mà cái vong ốp trong người cô thư Chá ngừng biết nóng lạnh là gì Bê lên hút một mạch hết nhẫn ba bát trẻ Nóng nha Ăn uống no nê xong vong mới vuốt miệng Hất hàm bảo là Thế bây giờ đứa nào lấy cho tao cái ba tong ra đây Thì mọi người mới vội vàng đi tìm cho ông một cái gậy Thì vong cầm cái gậy Đi đứng khệnh khẳng đúng kiểu dáng điệu Của mấy ông quan lý trưởng thời xưa ấy Thì lưỡng thững bước ra đầu ngõ Vong mới dơ gậy vụt mạnh một phát Vào cái cây ruối mọc ở đấy xong chỉ thẳng đất. Nói này, đây này, chúng mày đào dưới này lên Chứ chúng nó đi qua đi lại Chúng nó dẫm đạp đến ngực tao, tao đau lắm Đào tao lên Vừa chỉ xong chỗ thì vong Người ta xuất ra, thì cô Thư mất đà Cô ngã ra đất, cô ngất Cả nhà lại bế cô này vào trong buồng nằm nghỉ Bây giờ là biết được chính xác vị trí Mả rồi, nhưng ngặt một nỗi mọi người biết sao không? Cái chỗ cây ruối Nó lại nằm sát mặt đường đi lại Muốn mà đào xới lên để tìm mộ Thì bắt buộc phải ra xin phép chính quyền thôn Thì gia đình cũng có lên trình bày là nghi có mộ vô danh chưa di rời Xin phép chính quyền cho đào cái đoạn đường đầu ngõ lên ấy. Nhưng mà mấy ông cán bộ thôn nhất quyết người ta không đồng ý đâu Bởi vì người ta sợ là đào lên rồi hỏng mất đường xá Xong rồi nhà cô Thư lấp lại không cẩn thận Thì các ông ấy sẽ vướng trách nhiệm với mọi người Không xin được giấy phép Cả nhà lại hoãn Không có dám tự ý đào sới gì thế nào ngờ đến tố đấy Không hiểu như nào vong lý trưởng ốp thẳng với cô Thư Lần này ông này ngồi thu lưu trên giường Mà trông dữ lắm Ông hòm hòm tức, ông chửi Ông chửi té tát luôn À chúng mày gã nhờ Tao đã bảo thế rồi mà chúng mày không đưa tao lên Thì mày có thích là Tao cho chúng mày chết cha cả nhà chúng mày không Chúng mày thích tán ra bại sản không Thì người nhà hoàng mới vội vàng Chắp tay trình bày là Lệ ông chứ thôn không cho phép đào Thì vòng nghe xong mới hắng giọng Thế thằng nào Thằng nào có nào mà không cho phép đào Có phải thằng Hoạt trưởng thôn không? Được, chúng mày cứ để tạo Thế mọi người biết như thế nào? Nói dứt câu xong thì vong xuất ra Nghe đến đấy là cả làng biết ông Hoạt trưởng thôn kỳ này Tới công chuyện với cụ Lý này rồi Và y như rằng mọi người ạ Sáng sớm tinh mơ hôm sau Ông này ông chạy ót một phát sang tận nhà cô Thư Mặt mày hớt hài Ông bảo là cho phép gia đình Đào đường tìm mộ ngay Thế có lệnh một cái là anh em họ hàng bảo nhau Vác quốc sẻng nó đào ấy Sới xuống đâu để độ khoảng có hơn mét thôi thì quả nhiên là có xương người thật mọi người. Nhưng mà chắc kiểu vì chôn lâu quá rồi nên là xương nó mùn ra gần hết, chỉ còn sót lại một ít màu vụn với cả mấy cái mảnh vải mục với cả gỗ, ván lót ở bên dưới thôi. Thế anh em trong họ bảo nhau là cẩn thận hốt hết lên, xếp gọn gàng vào trong tiểu quách xong rồi mang đi cải táng cho cụ đàng hoàng. Thì từ cái hôm bốc mộ xong, vong ông Lý trưởng cũng không còn ốp vào người cô thư thêm một lần nào nữa. Thế xong xuôi đâu đấy mọi người cũng tò mò hỏi ông hoạt trưởng thôn xem tại sao mà kiểu Ông lại đổi thái độ Quay ngót 180 độ như thế Thế ban đầu ông này ông giấu Nhưng mãi xảo chắc sợ quá Ông mới dám kể thật Ông bảo là số là tối trước Ông này ông họp trên xã về Thế lúc mà ông ấy chạy xe máy ngang Qua cái đoạn đầu ngõ nhà cô Thư ấy Tự nhiên không hiểu ai đẩy ông ấy Ông ngã đánh huyệt một cái Mà cái tay lái của ông trao đảo Tí nữa thì ông văng ra đường Nhưng vì tay lái của ông ấy cứng Thì ông vẫn cố gắng ông giữ được cái thằng bằng Thế lúc đấy ông nhìn quanh không thấy ai Ông đâm xa, ông chột dạ Ông mới kéo ga ông chạy thẳng vào sân nhà xong đóng cổng Thế nhưng mà lúc mà quay trở lại trong sân ấy Ông giật thoát tim Ông đứng chết chân tại chỗ nhá Bởi rõ ràng vợ con tắt đèn đi ngủ hết rồi Thế mà bây giờ lại có một cái bóng người đen Thù lù, ngồi ngay trên yên xe máy của ông Thì ông cũng không biết là Nó lèn vào từ lúc nào Ông hoảng hồn luôn Thì ông mới lùi ra cái góc Ở chỗ cổng ấy, ông vớ tạm với gậy Ý là để ông phòng thân Mồm ông là định chi hô lên xem là đứa nào Nhưng mà quay đi quay lại một chớp mắt Thì bóng đen biến mất tâm tích luôn Ông sợ tót mồ hôi hột Ông vứt vội gậy, ông cắm đầu, ông chạy tót vào nhà Ông khóa trái cửa, ông chùm chăn đi ngủ Thế nằm xuống giường thì Chẳng hiểu sao ông cứ lịm đi Sao bắt đầu ông nằm mơ Thế ông mơ thì có người vả bốp một cái vào cái alo ông ấy Rồi một ông già cầm gậy ba tong Lùa ông chạy trối chết từ trên bờ cắm cổng ruộng Cứ thế mà đuổi ông ấy trong mơ là chạy vòng quanh cánh đồng Mà mình đứt cả hơi luôn Trong mơ mà ông cảm nhận nhá Ông ướt súng vào quần áo Đấy trong mơ nha Ngoài đời thật mọi người biết sao không Ông hỏi ông bị mộng du Cứ thế ông lồm cồm bò dậy ra giữa sân Chạy vòng quanh sân như một người điên Suốt cả một đêm mà bản thân ông không biết Cứ chạy mãi miết như thế Cho đến khi mà vợ ông mới tỉnh dậy đi vệ sinh ấy, Thấy cảnh tượng kỳ dị đấy thì kiểu bà vợ bà Hoàng ấy, Bà gọi con cái dậy Để gọi ông này ông tỉnh Thế lúc hoàn hồn ông ấy sợ đến mức mặt cắt không còn hột máu Ông kể lại là cái người cầm gậy luống trong mơ ấy Vừa chửi mà vừa đuổi Mà rủa xa xả luôn Mà bố thằng Hoa may là thằng con cháu nhà lão phó lò kia Mày có biết tao là ai không Ông nội mày còn phải gọi tao là cụ Chúng mày nghe chửa may mà không cho chúng nó đào mả tao lên Tao về tao tẩn chết cha chúng mày Nói thế cơ mà Ông nội của ông Hoạt ngày xưa là làm nghề thợ rèn Thì dân làng người ta hay gọi ông Phó Lò ấy. Cái người xưng danh mắng mỏ ông Hoạt Lôi hẳn cả gốc gác Con cháu nhà ông Phó Lò ra để chửi Thì đúng là người xưa hiền linh mọi người Thế tỉnh cái cơn mộng du xong Biết là kiểu mình bị bề trên Của chất nặng nề Ông Hoạt ông sợ mất mật Thế sáng sớm sau phải học tốc chạy sang nhà cô Thư Để mà cho phép sới đường lên Đào mộ đấy Thì lại nói về phần cô Thư Sau cái trận ốm đau và cái vụ bốc cốt ông Lý Trưởng ấy Thì cô ấy không còn bị vong nào ốp và mượn xác nữa nha Và tự nhiên là cô ấy hẳn cơn sốt Và cô ấy khỏi cái bệnh Lúc này thì tuy thần chí vẫn còn ngẩn ngơ Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại Thì Hạ bảo là cô cũng có dấu hiệu tỉnh táo rất nhiều Cô không đi lang thang Lôi thôi lách thách ngoài đường nữa Mà cô chỉ ở nhà thôi Gia đình đi xem thầy thì người ta bảo là phải độ đến năm 70 tuổi cô mới tỉnh lại hẳn Bởi vì lúc đấy hồn với cả Vong chú ngụ trong người cô ấy Ý là nó tiêu tán bớt đi Bây giờ thì cô cũng bắt đầu u ớ và đang dần hồi phục lại chức năng nói rồi. Ai hỏi gì cô cũng đều biết hết đấy. Cả nhà chỉ mong sao là cô này cô sớm hết duyên, hết nợ. Không còn bị vong hành hạ để có thể trở lại làm người bình thường thôi. Thế cái câu chuyện mà bạn Hạ gửi tới đây cũng kết thúc rồi. Nên mọi người ạ, đôi khi thế giới tâm linh nó một cái gì đấy nó rất khó lý giải. Mình biết là cái câu chuyện nó không đáng sợ. Nhưng mà thật sự nó rất hay. Và nó ly kỳ mọi người. Nên là Đôi khi nếu mà không tận mắt chứng kiến thì sẽ không bao giờ tin là nó có thật trên đời đâu mọi người. Thế nên nếu mà ngoài đời mọi người có lỡ bắt gặp một người ngẩn ngơ, điên dại mà lang thang trong làng ấy, thì xin mở lòng giúp đỡ họ một chút nhé. Bởi vì biết đâu những cái người tội nghiệp ấy đang âm thầm giúp cho bạn gánh đỡ, giải trừ những cái điều kém may mắn đấy Và đây cũng là cách để tự mình tích thêm một chút phúc đức ở đời. Thì không biết là các bạn đã từng gặp trường hợp nào kỳ lạ như người giữ làng. Kiểu như thế này chưa Thì các bạn nhớ kể cho cô bé Hà Nội cùng em ấy nhá Và các bạn đi qua thì đừng quên cho mình xin một like 1 subscribe, 1 bình luận để ủng hộ kênh nha Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn Trong số phát sóng lần sau nha Xin chào và hẹn gặp lại mọi người